Cười nói. chúc mừng đại ca và kiều huynh đệ đã được một đoàn tụ xóa tàn hiểu lầm cạnh ư trước ờ i hiểm mũi vừa cất giọng. Thay ngầm、so、với tiếng Lôi bảo so khích Hắn Thay khóc là còn khó nghe hơn. ôm ngầm cất còn đây. quyện vừa vừa là l i k h ô g năng gì. nói t n vẫn thể cao o trong tấm áo dò tấm thế thế lông như này giới dày. Điệu đ bộ n lạnh giá đến đóng bằng. súng trận tuyết lớn. Cạnh g giá Đủ tuyết một c a phòng lượng có hai thanh niên tuấn tú sau lưng đều đeo kiếm khảm bảo thạch tướng mạo hình dạng tương tự như nhau người bên trái nói Vậy bọn ta còn ta chờ cái gì? người bên phải lại hỏi tiếp đối với loại người đó còn lưu lại làm gì t h ầ n s ắ c của cao phong lượng có một chút ngập ngùng một lần nữa lại nhìn sang lôi quyển lôi quyển vẫn không nói gì lôi pháo cũng không nhẫn nhịn được lên tiếng thay ngầm tựa như sấm xét loại người này nếu như thả hồ về rừng sẽ lưu lại hậu họa hiển nhiên không giết không được thay ngầm lôi đằng thập phần bén nhọn chói tai nhưng mà chỉ nói được một tiếng giết c ô tích triều đột nhiên lại kêu lên được thôi lôi viễn tức tốc lao tới đánh về phía hai người thình lình đa quang l o n g lên người của lôi viễn vẫn còn ở trên không trung chỗ thắt lưng đã bị chém làm hai mạnh phun ra một vòi máu rơi xuống hai nơi Ngày lúc đó còn lúc c đó hai ư chết hẳn, vẫn mở m ệ người máu một tiện! câu. Đế n g xuất đào chính là Cao o chính h n là p gặp lượng. láo lấm Lôi là lại. người người trên những quyển vàng sông cũng thân đánh Bạch bị hạt của Cố Tích Chiều phi y vấy tấm. tới, vội Hai máu nhau ở trên không trùng cùng nhau dây lên đau đớn rồi cùng nhau rời xuống đất không còn thấy chiếc búa nhỏ nơi tay của cố tích triều nó đã nằm ở trong bàn tay trắng thò ra khỏi áo tràng lông của lôi quyển đôi tay đó giống như đã rất nhiều năm rồi không đưa ra trước ánh sáng làn da t r ă n g nón ẩn hiện ở những làn gân xanh chẳng chịt giống như s ư n g ó n tay lộ ra với sức mạnh dị thường nắm chắc cán búa những ngón tay đó vẫn đang run dậy thân người cũng đang run bi thường phẫn nộ đủ để làm cho người ta mất đi sự bình tĩnh trái với dáng vẻ lúc bình thường mắt của thẩm biên nhi cũng đỏ hòe nhưng mà rồi y kêu lên Quyền ca! lôi quyền lập tức hít sông một hơi cả người giống như là một chiếc lá đang bay trong cơn gió đột nhiên lại biến thành đứng sững tựa như hòn đá tảng gương mặt của cố tích chiều vốn có một chút tiếu ý một vệt máu mũi kéo dài ở trên mặt trông t h ậ t phận quỷ dị nhưng mà ánh mắt lại càng trở nên ngưng t r ọ n g lôi quyền lại bật ho ho xong vài tiếng ánh mắt vẫn mải miết nhìn về thi thể bị chặt thành hai đoạn nhưng chưa chết của lôi viễn lôi viễn cũng bị phấn nhìn lão nhưng mà y đã không còn khả năng nói chuyện lôi viễn giữa c ậ u đã chút hơi thở cuối cùng lôi quyền kiên trì được nhờ cho lôi viễn thực sự chết đi nhưng vẫn không thu hồi được mục quang m ã i miết nhìn vũng máu đọng ở trên mặt đất từng chữ từng chữ một thốt ra một ngụm nước bọt. Quyền hỏi, lôi già bọn ta, có phạm bọt ta, nước quyền bọn ngươi già gì với có Lôi Lôi lỗi hỏi Cao Phong lần ư này phó tướng giám mẫn tiêu c ụ c bọn ta cùng với quan phủ hợp tác nếu không thì mà ta thì đã già rồi ta không thể nào tận mắt chứng kiến một ngày kia đám con của ta lại bị hủy huống chị <cười> Thanh niên tuấn tú ta niên bên lại cả h h n vào. Chỉ Thanh Hiếu là lại ba bên tên. tuấn tú t niên i ế p Mà c ò n phải g i người、nữa. Lội ế chết t thèm không nữa. quyền được ể ý đến n lời của hai của g ờ i lại lại nói bọn chúng, chỉ lại lùng nhắc lại câu nói lúc trước. Vì ngươi muốn chỉ câu lúc trước. ư Vì đ phong phòng huynh chúng quản ngươi tản tước, sát ta. của Cả đã đệ ba lại ư ợ n g l lùi thêm một bước giọng thay thế. t như nếu Vậy không giết chết bọn người, người thần bọn ngươi, ngươi giết của u thế cũng sẽ k ó mà tránh được cảnh được g i t chết hết. phía sau cao phòng lượng đột ế n bốn người, toàn là tiêu sư và cao thủ của thần ba cao của chục cục. thù sư tiêu tiêu là và uy m h á nhiên tử mắt to mày đột mẩy rậm n bước ra, nghiêm nói, chủ, bất như túc Cục chủ, cục có cạnh chết sạch, cũng chẳng thể nào làm chuyện ra, trong nghiêm nói. nào, thần nào không nào thế thể thể tiêu lâm làm kể kể vào uy đỏ ế n nghĩa giang như vậy. Cao phòng lượng đột nhiên khí hồ vậy. Cao đột đ mặt lại giận dữ quát Đường khẳng. Việc này đến lượt ngươi khẳng, này nói việc Cút sao? ra. hán từ đó chính là tiêu sư đường khẳng của thần uy tiêu cục hán theo cục chủ cao phong lượng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn cùng nhau vượt qua sinh tử cùng bị tham quan bức hại suýt chút nữa toàn ra chịu nhục nhưng sau đó lại được lãnh huyết trong tứ đại danh bộ và bổ vương lý huyền y giúp đỡ cuối cùng đã r i được oan khuất trùng c h ấ n danh uy của thần uy tiêu cục giai đoạn đó đường khẩn đem lòng luyến ái đình thường y cho nên cam tâm tình nguyện phục dịch cả phòng lượng vốn là có phong thái hào tỉnh hiệp nghĩa nhưng sau khi trải qua kiếp nạn nhân tâm đại biến nhân tâm đại biến rồi trở nên luồn cuối thường hay nói với quan phụ rằng tại hạ gan nhỏ sợ phiền toái nhưng lại khao khát có được triều đình phong t h ư ờ n g nên đã hoàn toàn thay đổi cố sự này đã được kể rõ trong vụ án khâu lâu họa song một cuộc lôi quyền vẫn chăm chú nhìn vào vũng máu trên mặt đất Với cả i phòng lượng đã thoát ra bên ngoài lớn giọng Chỉ câu nghe theo một lôi ệ n tiên h thì thì... phải cho giết giết. Trước Vậy làm l giá các người táng mạng tại Lôi các chỗ đã.、Lời、quyền nghiến r ặ n g nói <cười> Hai trong máu ộ t t câu n mạng g m tại chỗ. á vẫn chảy xối x à trên người c ủ a lôi đằng cùng với l ô i pháo thẩm biên nhi c h ỉ tay về phía hai thanh niên kia hỏi Các người, Chính là Phúc song tu, có người... song không? phải là tuệ tu thanh niên bên trái đáp ta chính là lý phúc thanh niên bên phải tiếp ta là lý tuệ Thầm bên nhìn biên lý ạ hạ i người, trầm rộng. Ba tháng trước, rộng. bọn Ba bộ của l Ngạc、Lệ、cùng với Văn Trường đấu tranh ở trong trốn của anh Trường. Thảm bại thân vong. Bọn người nhìn cũng không Tại sao lại chuyển sang chịu sự sai khiến của Văn Trường? bại lại Tại lại của chịu Lệ Lý tệ. với sai Thảm đấu sao sự phúc và lý tuệ đưa mắt nhìn nhau rồi lý phúc nói t h l c t h ờ i đó mới là tốn kiệt. Lý tuệ lại à Tuấn Kiệt. Tuệ Lý l thêm vào Hà hướng chỉ lý Ngạc Lệ vốn dĩ là tham thiểu.、Có、chết Ngạc vốn bẩn cũng đáng. Có Lý Lệ là lâm dĩ lý phúc lại tiếp lời Người đừng có mà cố gắng gián bọn có cố mà lì Thích a Lý tuệ lại tuệ k ẳ n định. Bọn ta đây, trung thành và tận g đây ta tâm, và dám liều thiếu t h ư ờ n g trước giờ luôn giữ im lặng hốt nhìn lại thốt ra một câu nếu như vậy thì bọn người chết hết đi thích thiếu t h ư ờ n g vốn là đức cánh lý thị huynh đệ bảy trượng mà y thân thụ trọng thương lại có thể lao tới như chớp hiển nhiên tích chữ sức lực rất lâu Người còn ở trên không, kiếm thế đã giống như kiếm ở thế đã lý à cầu của đầu vòng nắm l Thị tới, toàn huyền chém những chiều số công kích hung hiểm. công đệ là Lý số phúc và lý tuệ nhất thời chân tay dối loạn s o n g kiếm hợp lại thấy chiều hóa chiều nhưng mà thích thiếu thường hoàn toàn không để ý đến an nguy của bản thân bị chúng hai kiếm máu tươi lóe ra nhưng mà trường kiếm trong tay vẫn tấn công ác hiểm chỉ cần lý thị h u y ề n đệ chúng phải một kiếm thì sẽ tuyệt đối không còn đường sống Cả phòng lượng thấy thế công của thích chỉ chạy. phòng thấy thế thiếu thường mãnh như lượng muốn liệt vậy, bỏ、chạy. Chẳng ngờ vùng kiếm khí của thích cả khí thiếu thương ngờ vùng rộng, ngay kiếm quá lôi á o trong cũng c nằm vòng tấn là ở n g chỉ b ế thiếu kiếm đến t Thích thương bị thương cuột một tay, với một thủ toàn sát Tuệ, tên tới tán, tay. ra ba Cao ba sức sợ chống công kích chiêu. Phúc, phách bước cuống chân khí không hề phòng thủ mà hoàn Phong Lý Lý hồn phi phách tán, bị bước đến luống vùng người, Lượng, đỡ. với Lồi bị bị mà là Lý Lý quyển và thẩm biên nhi nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau ở trong lòng của hai người đồng thời minh bạch sợ gì? trong h h thiếu thường như chém hung thổ chết c tự tay giết tường t liều bởi đội viến lôi với lôi muốn đầu mạng cùng đằng ẩn là vậy vì và báo Đã Để pháo ợ khi kể thể Thích thiếu thường, khi lôi nói, thích thiếu thường này đã kể chuyện lôi nói sinh lầm nguy này bên n g của Có ra ra tử đã à i rồi r t o lòng của lôi quyền dĩ nhiên thống khổ nhưng mà lão rất nhanh khôi phục lại sự lánh tính thích thiếu thường liều mạng như vậy lão quyết không cho là đúng tuy nhiên lão không thể nào vọng động vì địch thủ của lão là cố tức chiều hán đằng c h ờ lão manh động chỉ cần lão có một chút sơ hở cả ố Đối tích chiều sẽ toàn lực công kích nhằm vào đưa vào trong tử địa. Lôi quyền không thể thầm thì lại có thể. Toàn thân của y chuyển động, nhào thẳng vào trong vòng chiến của thích thiếu thương. thiền quyết thể kích chiều lực công còn có của chuyển chiến của công được lôi quyền chân chuyển nhằm không nhi nhào mạnh hữu không Lôi biên lại với lôi quyền quyền du sẽ vào lão vào nào vào nào và vọng động, động, vòng lòng ngăn võ đưa địa. đã của y y, y người y được. Cả n của y vẫn còn đang ở trên không đột nhiên ánh đỏ lóe lên một đại hán mặc khôi giáp màu đen áo tràng đỏ tung bay giống như một đôi cánh n g ừ n h đón một kích đang đầm tới Thầm nhì hú lên một tiếng quái dị, thân Xẹt một tiếng, một sát, trong. Thầm thậm thể thấy cắt. rất thấy thổi tới. Một tướng hết mặt, quét một trượng nhì hú hình nhanh chóng hạ xuống. Một tiếng, bị một đầu nhọn chạm nhì chí như hạ nhanh, nhưng mà dưới chân cảm thấy giống như chẽ đầu dầu đâm cảm mà cảm kim biên bị bên biên bị quái đùi dưới giống gió giác gối lên xuống. đớn xuống quân vàng chạy hết gần gương mặt. Quét qua một trượng, ngang là qua sâu đau đầu dị, của có có đào vào vào cú quét qua bất ngờ như vậy thế công mãnh liệt nếu như chúng phải không gãy rời xương cốt của hai chân cũng sẽ trở thành tàn phế thẩm bên nhi trước sau thụ địch bị người thượng hạ giáp công tuyệt không còn đường lùi nhưng vì sự an nguy mà sinh trí bất ngờ xuất ra một cước vốn khi k ì m giáp tướng quân quét đến một trượng thẩm bên nhi lại tránh không kịp tuy y bề ngoài thô hào nhưng mà tâm cơ lại thập phần linh mẫn mắt thấy tránh không được đột nhiên không lùi mà lại phản công một cước nhằm vào c h á n của k ì m giáp tướng quân đá tới k ì m giáp tướng quân vượt lao vào tự nhiên là lạc đà lão gia tiên v u cừu một trường của lão cho dù có thể làm cho đối phương thành tàn phế nhưng mà lại gặp phải một cước của thẩm biên nhi tuy ở trên không gấp gáp phát lực nhưng mà nhờ có nội lực thâm hậu của y bù vào ít nhất cũng có thể gây ra một vết thương lớn ở giữa chán lúc đó khuôn mặt sẽ rất khó coi vạn nhất bị ngã ngựa trước mặt của chúng nhân thì nhất mất thể diện vô cùng nội lực bị phản chấn thẩm b i n nhi chỉ cảm thấy ngón chân cái đau đớn kịch liệt chưa kịp thu hồi từ trên đầu thiết giáp tướng quần áo tràng đỏ đã đâm tới một thương thẩm biên nhi đã quyết tâm phải thoát hiểm mượn thế đang hạ rồi ngay xuống lưng của con ngựa thương hoàng theo thế y hạ đó chỉ còn cách tên v u kiều một cái bướu của con quái mã thân thể của hai người gần sát khiến cho quả trượng của tên v u kiều trở thành vô dụng trong chốc nát hai người đã trao đổi hơn hai mươi chiều chiều nào cũng là tấn công vật tử huyệt của đối phương Song sợ phương đối mặt vừa tấn công vừa phòng cần thủ, chỉ cần một chút đối mặt một vừa vừa ý, ba ị chúng n ử chiêu c ũ người sẽ sợ song Song không không không lãnh hồ nhì đánh chẳng chúng phải tiên vu y hạ thân xuống, đầu ngựa, song chớp còn mạng. này, đang bên trong trung cũng xuống rằng tiên xuống ngựa, giáp. cái Lúc cửu. dám may là Y đầu ở t r vì vô n công biên nhì. n g giáp g thầm Ba ư đánh c u ố n nhau vào trong đó liên lạc không thể nào có kẻ h hở thẩm biên nhi trước sau thụ địch nhưng vẫn kiên quyết tấn công hai phía Còn chịu của chịu thường hoàng phải chịu sự đè nén của thân hình ba người, sớm đã chịu không nổi, hơn nữa bọn quái phải má sớm họ sự đè đã ba lúc ạ i kinh Quái liên dài, điền người chiều hai đối giảm là l mà vào mà vận vó vẫn vậy dậy. đánh nhau. tung Nhưng chân bụng ngựa, sát chiều từ hai tay, tuyệt đối không như hí phát chặt đi. má sáu ba tay quắp trồm tục sát từ tuyệt đó khắp vùng rừng núi chặt ngầm những tiếng kêu chết chóc dù thiền long và mạnh hữu uy cũng lao đến chém giết mục kiêu bình lại ra sức ngăn trở y thủ thương rất nghiêm trọng chiến đấu liền miền thể lực hầu như đã tiêu tán hết nếu như không bởi vì du thiên long chưa xuất toàn lực mục kiêu bình đã sớm trở thành thi thể nằm trên mặt đất toàn trường chỉ còn lại có hai người bất động c ú tích triều và lôi quyển song quyển của lôi quyển vẫn giấu ở trong áo khoác lông lúc này ánh bình b ì n h mới ló mục quang của lão lạnh lẽo nhìn chăm chăm và o c ú tích triều hắn lại cảm nhận được một cố hàn ý lạnh lẽo thấu xương trước nay chưa từng gặp vì vậy lập tức lên tiếng Vết thưa người, không hề nhẹ. ngươi, mục quang của h ắ n chiếu vào thắt lưng của lôi quyền trên áo khoác của lôi quyền vùng thắt lưng có một đám máu đang từ từ lan rộng áo lông rất dày nhuộm đỏ một màng lớn ở trên chiếc áo dày như vậy phải mất rất nhiều máu máu của lôi quyền đã chảy ra rất nhiều vào lúc cao phòng lượng cùng với lý phúc và lý tuệ giết chết lôi đằng và lôi pháo cùng l ô i viến lôi quyền nhất thời tâm tình kích động nóng lòng mà đánh tới cố t h ứ c chiều nhân cơ hội xuất thủ chém chúng vào thắt lưng của lôi quyền nhưng mà ngân p h ủ đã bị lôi quyền giật được trên tay của cố tiết triều dĩ nhiên là không còn phủ nữa chỉ còn đau một thanh tiểu đ a o nằm gọn giữa ngón tay cái và ngón trỏ bên tà thủ chỉ cần lôi quyển động hắn sẽ phóng ra một đ a o đó hắn đưa mắt nhìn khắp toàn trường phải hắn đang chiếm ưu thế về phương diện binh lực lại càng phụng hùng hậu gấp bội hơn nữa hắn biết rằng không lâu nữa văn trường văn đại nhân sẽ dẫn theo bộ thần lưu độc phong đuổi tới lúc đó con n ư ờ i thích chiều thương thích thiếu thương cũng sẽ làm được gì t r o n giữa lòng l của ô Quyển mấy thể thầm thầm, khẩn trương. Nhưng hiện khẩn trương đến mấy cũng không thể nào lại Lão làm với giờ i thầm thầm, thế trước mắt đột pháp phá, mà được. gì g vô cục có lúc đó lão phát hiện ra sau lưng có một luồng sát k h í bức nhân lão không biết đó là ai nhưng mà khoe mắt liếc thấy người này đến khoác áo bào tơ màu xanh lục l ư n g thắt dây lụa chân đi dày tơ xanh khảm vàng dáng vẻ không thể nào xem thường mà sát k h í đến độ như vậy võ công của người này mới đến quyết tâm không tầm thường tâm tình của lão lại chậm hẳn xuống nhưng lão tịnh không hề quay đầu bởi vì nếu như lão quay đầu ánh mắt sẽ phải rời ra khỏi đoạn tiểu đ à o ở trên tay của cố tích chiều trong chốc lát ngay cả chỉ là chốc lát như vậy cũng rất có khả năng cao đào của cố tích chiều sẽ cắm và chán của lão vậy cho nên cho dù địch thủ sau lưng mình có mạnh mẽ như thế nào lão vẫn không thể nào ngoái đầu lại cố tích chiều lại nở một nụ cười tiếng cười của hắn chính là muốn tạo ra uy hiếp đối với lôi quyền tiếng cười của hắn đồng thời cũng là do đắc ý cho nên không k ị m được cường viện của hắn đã tới nơi cường viện của hắn chính là hoàng kim lân hoàng kim lân cùng với văn trường là hai viên quan cùng nổi danh túc trí đa mưu thủ đoạn tàn độc chỉ có một điểm bất đồng văn trường rõ ràng là giỏi nắm thời cơ chuyên thượng gió bẻ măng cũng giống như là nhẫn nhục làm việc thích ứng với hoàn cảnh còn hoàng kim lân căn cơ võ công đã cao văn tài đại giỏi chính là một nhân vật văn võ song toàn trong lúc này t h ế c thiếu thương mục k ê u bình lôi quyển trong h nhì, m biên bốn người đã toàn đã t ư như ớ c địch, c sau thụ địch, giống như là con thú t lầm vào o r n cảnh khốn cùng. khốn Nhưng không hề thấy người nào khẩn hề thấy tỏ yếu, ra vẻ ba ỗ n kiện g có một sự kiện xảy r l à mươi thay đổi cục diện của cuộc chiến này. Hết t chiến của này. đổi diện cục cuộc r ờ n Trong g Sát chết và tự tù. và ba m ư người của thuần uy tiêu cục này có một đại hán mày r ậ m oai d ú n g chính là đường khẳng y đột nhiên lại nhảy ra đồng thời hét lên Cục chủ. Xem đau. một đao này bất ngờ của đường khẳng làm cho cao phòng lượng kinh sợ phải thu đao về đỡ đao pháp của lão cao thâm hơn hẳn đường khẳng cho nên một đao vội vàng s ử ra cũng xem chừng giống như là vô lực nhưng mà lại làm khổ hồ khẩu của đường khẳng tê dần luôn cả đao cũng là cầm không vững ngay khi cao phòng lượng thu đao về thích thiếu thường lại lập tức vọt lên trên cao cả người lẫn kiếm bay xéo qua xuống cấp tốc đâm tới cổ của cố tích c h i ề u cố tích c h i ề u không ngờ thích thiếu thường đột nhiên có thể thoát ra được lại quay ngược lại đối phó với hắn x ọ t một tiếng đào ở trong tay đã bắn ra đình một tiếng đào kiếm chạo nhau cho nên không có tia lửa nào bắn ra tùng tóe khi đào cổ thanh long kiếm của thích thiếu thương bị chấn bay kiếm thế như cũ đâm thẳng tới chỗ của cố tích c h i ề u lại càng thêm mãnh liệt Cô tiểu í c h đào cố tích triều dùng ở trong tay phóng ra đánh trúng với thế kiếm làng lệ vô song của thích thiếu thường hoa lửa tế ra tứ phía hai người vẫn chưa hạ xuống thì cố tích triều đã ướn người lên cao đào này tiếp đào kia bám sát cường kiếm tung hoàng giống như thanh long đánh thẳng vào những chỗ yếu hại của họ thích trường kiếm của thích thiếu thương cũng là tựa như dòng bay uốn ở trên lượn xuống dưới tấn công cố tích chiều với uy lực rất lớn n ngắn, nhưng mà thế công lại chẳng hề yêu ớt gì. Vì hai người đánh nên ngược lớn. quang ngắn trên Thẳng nghiêng thành lòng lại thành bốn Tiểu thích tuy thế ớt tiểu thế rất trái một một một một trước một một một một tức cắt chiều lại hai lại chiếm hiểm, phải dưới lại lại lại lại yêu yêu sau đao đao Đào đao, đao, đao, đao, đao, đao. đao, đao, đ của cho o cố hề gì. gà, mà năm lá lập ạ Vì sáp Chặt m ó người bẻ chân, khiến chất Lúc thích khiến không thể nào hô ứng, tiến thoái khó khăn. Lúc thích thiếu h nào ứng, tiến đuôi đầu của l á o vẫn còn chưa quay đầu thân hình đã bắn ngược trở về sau hoàng kim lần chị nhìn thấy một chiếc áo lông kiều đang bay tới đầu và tay chân toàn bộ đều rút vào trong áo lông cảm giác đầu tiên của hắn lại là bản thân của mình quyết không phải là địch thủ của người này nghĩ đến đây hắn vừa la lên chuyện không lên i q u a n t ớ i ta Vừa vội vàng thối lùi. Lúc lời i Lúc l quyển sông ngược ra hạ a lão v người phích lịch điện, thần lôi điện, n n giắc lân. Nhưng một tiếng con người thương hoàng lập tức gáy chân khịu xuống Thần hình cùng ủ của a ba người kia ra. nhanh phía, biên người đồng thời té ngã, ngã văng như nét nhì mượn lên. Trong chớp nhoáng, lão đã đánh chết về phía, du thiên lòng mạnh hữu lúc hai tên giúp gá dưới thời mười chiêu hai dối đã té thầm vọt chết một chớp, chớp hữu Lão lão về và lực Lúc lo du du mạnh ủy. lúc đó lời quyền đã vọt đến chỗ của cố tích triều và thích thiếu thương đang đánh nhau cố tích triều đang sắp sửa dồn thích thiếu thương vào trong chỗ chết thì bỗng nhiên lại nhìn thấy một bóng người đen cuốn tới lúc này sắc trời đã hơi tở mở sáng bốn phía vẫn chưa sáng gió cô tích chiều phóng ra một cây đao đâm ngay vào trong bóng đèn nhưng đó chỉ là chiếc áo lông một bóng người gầy gò thoát ra giống như là một tia chớp đánh y một chiều chiều này là một ngón tay ngón cái một ngón ấn ngay vào trước ngực của y cô tích chiều gắng sức nhích người qua một bên cạch một tiếng sườn b ả vai tự như nát vụn những vỉ đào hắn bắn ra đã bay vòng trở lại lấp loáng những vết máu bóng người kia thét to lên một tiếng thân hình bắn ngược v ớ phía áo lông cô tích chiều hạ xuống đất sắc mặt đau đớn tai mét thích thiếu thường lại đang tính nguy kích truy kích đột nhiên lôi quyển đã trầm g i n g quát lên mau đi theo ta y ngập ngừng một chút rồi phóng lui theo lôi quyển cùng lúc đó thẩm biên nhi đã ra dấu cho mục kiêu bình hạ lệnh rút lui hơn m ư ơ i tử sĩ trung thành còn lại của liên vân trại cũng theo lôi quyển thích thiếu thường thẩm biên nhi mục kiêu bình rút l ù i về hướng chính nam đúng lúc này mạnh hiếu uy và du thiên long quay lại n h ì n cố tích triều hắn ta đang ôm bảo vai tự nhiên là thọ thương rất nặng hử lạnh Nếu n hắn ư thương bọn bọn không ép y đến tói Vân Uyên, không mình Không trong hủy nạc thành, không mình thành. muốn tiến trong thành. ta tói thích thiếu tuyệt tự tới quyết tự ta cửa hủy h ép ép y y vậy y y đối đó. lại vào vào sẽ sẽ mở Mà là giận dữ nói tiếp Hồ chính ứng nương muốn trì, cái tức đại mà lãnh à m hồ nhì lại tức giận hùa theo Phải hoàng kim lân chậm ngâm một chút rồi lại nói vậy cũng được vậy thì đuổi theo hắn vẫn còn sợ khi nghĩ tới khí thế xông tới đánh sau lưng của mình của lôi quyền đột nhiên hắn lại gọi cao cục chủ cao phong lượng đáp có thuộc hạ đấy hoàng kim lân hoành đao chỉ hướng đường khẳng đứng bên cạnh lạnh lẽo nói thuộc hạ của người cũng giỏi lắm cao phong lượng hoảng sợ nói à, vâng thuộc hạ quả như là không nên dẫn hắn theo hoàng kim lân miệng cười mặt lại không cười cao cục chủ t a n g h ĩ người không phải là muốn lặp lại c h u y ệ n cũ ngài thần uy tiêu cục bị cướp sạch cao phóng l ư ợ n g lại tái mồ hôi lạnh、uh, thôi h ạ thôi h ạ thôi h ạ đây nhất định là sẽ x ử t r í cái tên phản nghịch đó hoàng kim lân lại hư lạnh muốn x ử t r í vậy thì còn chờ tới khi nào cao phóng l ư ợ n g lắp bắp ờ、uh, cái này chỉ là chỉ là s ắ m mặt của lão giống như là một người chết hoàng kim lân lại sầm mặt người không muốn à đường khẳng đột nhiên lại vút đau trước ra lại quát lớn đại trưởng phu dám làm dám chịu chuyện này hoàn toàn là do đường khẳng ta nhất thời x ú c động muốn giải vây cho vài người không đáng chết muốn giết cứ giết một mình ta vậy là được rồi hoàng kim lân đ ư ờ n g mắt nhìn qua cao phòng lượng lão liền r ấ t khoát rút đau nghiến rằng g i ế t lên đường khẳng là người muốn chết chưa có á n ta một đao từ trên đầu của đường khẳng chém xuống máu tơi ư phun đ ầ y mặt gã đã ngã xuống tại chỗ cô tức triệu nhìn cũng chẳng nhìn gã đã sớm dẫn cái đám phản đ ồ lên vân c h ạ y đuổi theo một chút chỉ hoãn đó đã giúp hoàng kim lân không phải đi trận đầu hắn cùng với đám quan lính lãnh hồ nhì và tiên vô i ử u đuổi theo phía sau Các thuộc phóng lắp bắp.、Đại、nhân, hạ hả? Hoàng kim lân thoáng hiện Thế không lượng Lân lên nét nóng giận. nào? Người không muốn đi giết giặc Đại đi Kim sao? Các bởi vì triều đình giết giặc trự b ả o nghĩa bất dung từ thuộc hạ làm sao lại chịu lắm người đi sau chỉ là chỉ là tên tiêu sư này đã từng theo thuộc hạ trải qua một quãng thời gian hoạn nạn đồng sinh cộng tử cho nên xin đại nhân hãy ân c h ử n cho thuộc hạ để lại một người mai táng cho thất này có gá tâm, đến lúc tiếu tận đến cung n lúc Ta c hai ẳ n ngại không con g gì mà không mổ thịt con chó s n này g đầu t niệm tên h hắn đã tười cười nói. <cười> người nghĩ thấy tình như n trong Ngoại nói. Người g quả mặt tười đầu. đã cười kiểu của đương vậy là、được. Lý phúc, Lý được. Phúc, Hai Tuệ. tên vội vàng k h ô n g người đáp dạ có hoàng kim lân ra chỉ thị Các canh chừng cho con cua người càng hay kỹ bó đó. lý phúc và lý tuệ đáp vâng hoàng kim lân lại nói chút nữa bọn ta sẽ trở lại Nơi này nếu n hoàng ư người người mất mát vấn cái các đáp. chỉ có Phúc hỏi hai người, các người có vấn đề gì, gì h đó. đề Lý đại kim nhân vọng. thất lân không nói gì thêm đuổi theo đội binh má của bọn tiên vua k i ử u và lãnh hồ nhi cả phong lượng quay sang nói v à i câu với một lão hán đeo búa t r ầ n b a n g giày sắt đứng bên cạnh lão hán gật gật đầu rồi lưu lại Cả đám, đám p là là bọn ta áp giải hắn qua đây rồi rửa lưng vào trong núi đá đợi hoàng đại nhân trở lại nơi này mặt sau là rừng cây Không có an toàn có đâu. lý tuệ đáp. Ta thấy trong lại không đồng ý. Nếu Như không vậy bằng ẩn rừng. về sẽ cảm ó gây sống công. không đồng hoàng đại nhân trở lại, chúng ta lại ở trong rừng rậm, vậy thì làm sao ngài nhân Vậy ấy chú địch được Địch Phúc lúc chúng được? nhất như Thì mình. mình thủ. Khó như nhân thì thấy ý. Lý ý. Lý Vạn lại đại lại lại nếu Nếu tới. ta trở ta tìm ta Tuệ lợi làm ám. mà rậm. sao Dễ ở thấy lời của lý phúc hết sức hoang đường、ừ. Sao lại không tìm ra? ta. ta lại Ngài ngài không không nhìn thấy chúng ta, Nhưng mà bạn ta vẫn có thể nhìn thấy bạn vẫn tìm mà mà. ấy có lý Phúc không ưa tệ h chế á i diễu độ của u Lý t Hắn cũng h thái o rằng độ đó c giống thường người coi lại tối. nói như vậy. đợi ốc như hắn, như đến Được, là của tức trí vậy, không i rồi người nhiệm xảy chuyện ra trách cho chịu cũng thì hết. h Tuệ để Lý k thích thái độ chỉ cần xét việc trước mắt của vị huynh trưởng lý phúc sinh ra trước mình có nửa canh giờ hắn nổi nóng nói lại Có chuyện cũng có Có được. chết. xảy xuống này ra trời sao, ta ta thì hạ thấp mình xuống quá. Có kẻ nào mà ta lại dám không được. Tên này nếu như quá. nếu bọn đừng nào Tên gì đã đã, đàm đưa làm lại mà mà dám kẻ Thì c ũ nói g ngoài mắc Con rồi Còn có thể chạy được hay không được Còn ư nữa d ớ kiếm của ta, Ai mà cứu nổi、ý? Nói mà của cứu ta ý xong hắn giật miếng vải đen ở trên đầu của tù nhân xuống chỉ nhìn thấy khuôn mặt bình thản đang nhắm mắt trên mặt máu đông lại thành từng mạng góc trái bị đánh t o á t ra má phải cũng là sưng vù bầm tím bất quá vẫn có thể nhìn ra được sưng mọc anh tuấn của người này dưới ban mai lờ mờ lý tuệ nói người này là ai tên quan binh phụ trách áp giải tù xa lại đáp Chính là thiết thủ là l ý Phúc hoàn không thiết thủ một trong thiên hạ và toàn là Lý lại Tuệ biết trong tù Một trong tứ Người đại ở xa danh bộ bọn Bỗng b Nghe mình kinh hái. dừng, người ở trong loáng thần quang Huỳnh đồng giật họ hái hai Thị thời thối vậy, xây lại Lấp Lý lùi hai to mắt mở ư ở Đệ ớ của Lý Là... là ý. Lý ý Phúc tiếp thất thành Thiết Tuệ t đại Uy n của tứ đại danh bổ thực sự có một loại sức mạnh rất lớn trong lòng của người võ lâm t hai i ế t thủ, tuy thân trong tù x v a đèo đệ trong gồng, nhưng thường cũng lòng. còn huyền nhất run chỉ có lúc trước ác thòi thóp hợp thở, nhưng mà lý thị thời Hai ở mà làm lý vô số, nhất thời cũng sợ ở trong lòng. Hai kẻ kinh hồn khiếp vía bỗng nhìn lại sực nhớ thiết thủ vẫn còn ở trong xe tù chúng lại nhớ đến ngày đó dưới cờ của lý ngạc lệ uy phong b i ế t mấy nhưng mà lại bị chính lãnh huyết ở trong tứ đại danh bổ này một tay phá nát đột nhiên lại mất đi nơi nương tự nếu như không phải là bản thân của hai huỳnh đệ này c h ụ p nhanh cơ hội theo gió trở cờ thì kết quả là cũng rất thê thảm hai tên này càng nghĩ lại càng tức tối bây giờ một trong tứ đại danh bồ đã rời vào trong tay của mình vậy thì chút mối hận thù này lên trên người của y cũng tốt Lý、Ngạc、Lệ quát lên Lý Tuệ quát lên tên ác tặc, người là lấy Lý là Lý làm Ngạc Tên Người cũng có ngày hôm nay sao? Hứa quyền đánh tới trước mặt của thiết thủ. Nếu chịu một quyền như vậy, khôi mặt của chàng chắc chắn sẽ bị dập nát Bỗng nhiên một người giàn nắm Chính Tên nổi giận、quát. Người ác tặc có trước của chịu của chắc của Tuệ Tuệ quát quát quát tới mặt thiết thủ một mặt Một thò tai tay Khôi phải kia đó vậy hôm Hứa sao sẽ bị dập Phúc gì l ý Phúc đáp.、Ừ. Hoàng đại nhân chỉ đại bọn kêu tứ a canh xa, c h giữ tù không ra ta đánh bọn ra ta lệ của h phạm nhân. Vạn nhất. Hà nói đến đây rồi lại dừng lại không ế đến t tứ vạn lại lại nói dừng nói nữa. đây Về rồi Ý c huynh trưởng lý tuệ đương nhiên l à hiểu rõ bởi vì huynh đệ hai người tâm ý tương thông bề ngoài thì đồng thanh cộng khí tuy hai mà một nhưng mà càng vậy hai huynh đệ lại càng muốn có thành tựu riêng biệt bọn chúng thực ra là không hòa hợp hết sức bất mãn với nhau dụng ý của lý phúc là nhắc nhở lý tuệ Lỡ như thiết thủ vẫn còn lúc này đã bị hành hạ hết sức thê thảm lý tuệ ngược nhiên rằng nếu n cho h là thiết thủ một tự trọng thế tới thì Hoàng Hoàng Nhân nhiên không hình như khoát không cho Phúc không với Kim Lại Nếu là Lân bọn dùng dùng ngài muốn sống ngay cũng mức là sẽ không Người Tuệ chịu vui muốn đã đó đánh đánh đ hứng cứ của cho cao cũng rất y Lý Lý sao lời hắn quản ngươi lại ý Tuệ ngược l lại không dám lỗ máng hắn đã mất đi chỗ giữ vững chắc là lý ngạc lệ v à n h ấ t hoàng kim lân khiển trách chắc, chắc chắn là sẽ không lãnh được liền nói i Vậy thì t h ô Ta t sẽ lão người Đi vừa à o r n g nói à m vừa i lại Đoàn của đất chuyển lại một láo, láo. h Lá nội lực vào trong thi thể trên mặt đất thi thể này lại chính là đường khẳng cảm thấy một luồng khí nóng t r u y ề n vào trong tâm mạch đường khẳng lại mơ màng tỉnh lại chỉ nhớ được cục chủ cao phong lượng đã chém một đao xuống đầu của mình cho rằng mình đã chết gã mở t o mắt ra xem thì thấy dũng thành một tiêu sư khác của tiêu cục trong vụ án khổ lầu họa dũng thành là một tiêu sư duy nhất ở trong thần uy tiêu cục không chịu trở cờ lúc theo đường khẳng và cao phong lượng phản công thần uy tiêu cục lão đã công hiến rất nhiều công sức đường khẳng đối với lá có tình cảm hết sức thần thiết lại nghe dũng thành nói tiếp đừng à là bào、đinh、đào pháp. đào đào này o Cho vào pháp pháp chủ chém Chính đinh thuần nhất như thấy nhọn Rách chỗ sơ hở Thì tha chết hay là giết, tùy người. Người chỉ là bị thương nhẹ ở trên đầu, Chạy một chút máu mà thôi、người、không chết cái máu cục mức của dùng tùy người đến nên nếu người bén người Người trên Người giết để đã đạt đầu được đ Mũi mũi một mà là là bị sơ ở khẳng nghe như vậy mới biết mình vẫn còn chưa chết đang muốn đứng dậy thì dũng thành đã đưa tay giữ gá hạ giọng nói i Người hồi Đừng động đậy được được không nào Nếu không cục chủ là cũng không n g có cục chủ cứu mà là dậy ư ờ thể Ông ta chém người ta một chém đường o vốn n thử dịp mọi g i k h ô để ý mới khẳng ô n nhân cũng cho rằng người g giác. bị địch phát cho h Với lại, c làm đ ư ợ cảm gì không nghi ngờ. Người ngồi dậy như vậy. Để cho mọi người trong rừng nhìn thấy, thì không những là người ngay nhìn thì cho cho chết chắc c như thấy nên mới mọi mà dậy vậy, và để ta là luôn cục chủ cũng sẽ bị lên lụy. lần, cũng Ngàn vạn cục chủ chớ có sẽ bị à ngồi、dậy. Đường Khang dậy. cảm thấy khóe mắt ươn ướt cũng không biết là máu hay nước mắt lại nói nhỏ Ta biết, cục chủ đối tốt với ta, nhưng mà ông ta thực sự là không nên lấy oán báo đối với cục chủ nhưng không ông nên oán ân. mà là sự lấy Giết chết của huynh ba đệ lý ô i ra b ắ thị huỳnh đệ muốn cục chủ giết chết lôi quyền nhưng ông ấy cũng nghĩ tới nghĩa khí của lôi môn cho nên không có hạ thủ lại phải chọn cách giết chết lôi viễn Người nghĩ nếu mà xem, nếu một đ à o đó mà chém chết thích thiếu h t ư ờ n g hoặc là lôi quyển, thì hai người bạn họ là lôi người quyển, bạn khẳng lo lắng Nhưng dũng thành miễn cưỡng nói i Ai... biết nhiên biến người việc giấu đầu, giấu Ta từ tự thành một cũng cục chủ con khác, lần nạn kếp làm đầu đó, đã đ u ô lúc nào cũng đ o lắng còn qua lại với quan p h ủ n ữ a chứ hoàn toàn mất hết chi khí năm xưa sẽ Sau đảo đi rất ta nông khi đợi bọn kia đi hết rồi người hãy làm một xác chết sống lại nhớ l ấ p thêm đất tại chỗ này cho đầy nói chung đừng làm cho người ta nghi ngờ đừng khẳng đáp vâng dũng thành đại nói cũng có là lắm hiếm r ồ đ ư ờ n g khang ở trong lòng cảm động n h ấ t t h ờ i nói không nên lời d ũ n g thành nói lý t h h u y n h đ ệ ở trong r ừ n g át đang g i á m t h ị ta không nói nhiều nữa h i ề u n ta phải t r ô n người đ ư ờ n g khang nhị không được nói nhưng bọn c h ú n g ở trong r ừ n g để làm gì d ũ n g thành đáp bọn hắn đ a n g áp giải một tù nhân so có người cướp t ù c h o n ê n m ớ i phải r ú t vào trong r ừ n g đ ư ờ n g khang t ấ m lòng nghĩ a hiệp t r ư ớ c giờ không giảm lại thắc mắc tù nhân Nhưng tù nhất nào? Bởi vì bản thân gá bị người oan Từng làm tù nhân cho nên Cho gá tù ta tù làm Bởi bị vì vụ đường ặ c cảm chữ biệt bổ đối với lại dài nói thiết Thiết già đại già Lại một tù Thành thở thủ trong tứ đại danh bổ. Xem ra lại là một mẫn Xem nhân Dũng Nghe nhị danh án oan nữa đ vụ là là Ở rồi khẳng ở trong lòng chấn động tại sao lại là thiết thủ tính hỏi thêm thì dũng thành lại bắt đầu đào đất do cách khá xa cho nên đường khẳng cũng không dám cao giọng hỏi thêm ở trong lòng của gã lại nghĩ phải làm sao thiết nhị ra bị người ta giam cầm tứ đại danh b ổ nghĩa bạc vân niên là bởi vì dân mà chửi hại ắt là đã bị oan có thể là bị người ta bày kế háp hại i thiết tiêu Đường chưa khẳng Nhưng mà đã nghe qua uy danh của chàng Hơn nữa, vụ án thần uy tiêu cục này Hoàn toàn nhờ lãnh lòng tương gặp thủ tuy huyết qua uy uy của cục dốc Cho mà mới là đã vụ nên trợ ra có thể sạc đ ư ờ n g khẳng đang lao âu thì dũng thành đã lao xong một cái hố n ồ n g lão bước qua ôm đường khẳng lên nhét đầy một bao thuốc trị thương cho hắn lão thấp rộng được rồi nằm xuống đi mọi chuyện phải xem vận khí của người tạm thời ta cũng là phải chia tay để trở về tiêu cục đ ư ờ n g khẳng đang muốn hỏi nếu như vậy thì thiết nhi ra cũng là do thì dũng thành đã mang g ã đặt vào trong hố bùn đất đã bắt đầu t r à n xuống dũng thành cho rằng Càng làm giống thì người ta sẽ càng chân của được cũng làm màu và gàng. này, nào giống người không nghi ngờ, nên gọn Bùn nhuyến, lớn ngay trên mặt của đường khẳng. Lão lại thầm nghĩ trong lòng. Đường khẳng nếu như nên phương ẩn nấp một thời gian. trường. Người bịt mặt ở trong lẹ lỗ Láo lại mềm một mặt thầm kiếm một một mặt kiếp thời kiệu. thì ta tay đất trừ thoát thì Hết bịt địa sẽ đó ở qua một hồi lâu đường khẳng nửa mê nửa tỉnh nằm ở dưới đống bùn nhưng mà ở trong lòng cứ nghĩ ngợi Thiết nhị ra ở trong tù. nhị Nhưng mà bây giờ phải làm sao? Phải giờ mới ra sao? sao ở mà làm làm bây đột ư chưa rời đi. Đường Đường ợ c Phúc còn chui Lúc cũng Đám đi. đống đầu đầu đã ánh mình mà Lý Lý lại tranh Khang không thể nào tự mình chui ra khỏi Khang và vẫn vẫn nào này, Tuệ trong tự trời trên đầu bắt đầu gắt. rừng nắng bùn. n ở ở rời ra gây g bị nhiên g ạ t đến mụ ế t cả n g ư ờ Đột n h i có một tiếng vó ngựa vàng tới cả thân hình của đường k h a n g bị vùi dưới đống bùn chỉ có lỗ mũi lòi ra một chút cho nên nghe là cũng không rõ đến lúc đó gá đã phát rác ra thì ở trên người đã bị đạp mạnh cho mấy cái một bóng đèn to lớn nứt qua lúc này gá mới biết là một t hớt ngựa vừa mới phóng qua đống bùn phủ lên trên người của mình cũng may là đống bùn này khá dày lại không bị đạp lên trên mặt nếu như không gá chắc chắn đã thọ thương chỉ nghe người trên ngựa hô lên chớ có động t h ủ là người của chúng ta Chắc là Phúc Tuyện, song cho rằng Có kẻ lại tập kích cho công Phúc huy khẳng nghe là lại lại Lý tập tú tuệ tấn song rằng nên động người Đường nói kẻ mọi À, thế ra là thì tuổi lại tiếp lời. Hoặc thống lính, biết Hoặc lĩnh, không chỉ ra Lý lại lời. ngươi. gì giáo. có mấy kẻ đang g ụ c ngựa chạy lại chính là phùng loạn hổ hoắc loạn bộ và tống loạn thủy phùng loạn hổ nằm ở dưới quyền của cố tích triều khác với anh em nhà họ lý bởi vậy hai bên không hòa hợp lúc này c h ỉ thấy phùng loạn hổ đang khi... phi ngựa lại mồ hôi đầy mặt trên trán bầm tím một mảng dĩ nhiên là do bị lôi q u y ề n đâm một chỉ lúc nãy hắn hét lên n Hoàng đại nhân muốn bọn ngươi nhân trong nhà phạm giải đại mau m về ô không phải đợi ở đây nữa lý phúc và lý tuệ đưa mắt nhìn nhau lý phúc lại hổ nghi tại sao lý tuệ lại tiếp lời vậy chẳng lẽ phía trước đã xảy ra chuyện phùng đoạn hổ đáp hắn ô Không ngờ. không n ngờ ngờ người tin g gì h cái Các lại à、Hàn、móc ấn triện ra đây là lệnh của hoàng đại nhân ngài sợ b ọ n người đợi ở đây lâu rồi sẽ xảy ra chuyện hay là đưa người này vào trong thành đá rồi h ã y nói Lý trong h huynh nhìn thấy ấn hiện ị ấn đệ của à Kim Lân, lập tức không còn nghi ngờ. Đường khẳng lòng của gã nửa mừng nửa lo lại nghe tiếng của lý phúc lý tuệ hết ra ra lệnh cho binh sĩ áp giải tù xa lọc cọc chuẩn bị khởi hành Đí tuệ và lý Lý lính Tuệ Một một tên tù quất sát tù quật trừng Trong một một đầu, hậu quân qua và với dài mà này Phúc áp Phùng hộ canh những bánh chưa chết người này đương khiên, đương nhiên Cùng Có có dẫn đoạn đoạn ngựa nơi đoạn ngựa Lăn đống bùn người Người đương đi đi đó đường giữa Dưới rời xa xe ở xe khi đám lý phúc đi qua ở trên người ở trong đầu của đường khẳng cứ quần quẩn lấy một ý niệm nên hay không nên cứu thiết thủ nên hay không nên đ i cứu thiết thủ đấy đến khi tù xa lọc cọc lan bánh qua đống đất bùn gã không cầm được nữa la lên thiết nhị ra rồi tung người lên đống đất đầy ở trên người của gã thực ra cũng khá nặng khi gã nhảy bật lên gần gốt nhất thời vẫn chưa thư giãn linh động trở lại có điều gã từ dưới đất nhảy lên sự xuất hiện đó quả như là đột ngột cả đ o à n người đều sợ run tự nhiên nhìn thấy quỷ đường khẳng đem một đao bổ xuống tù xa lại kêu lên lần nữa thiết nhị ra thiết thủ từ từ mở ra hai mắt đây là lần đầu tiên đường khẳng và thiết thủ gặp mặt nhưng mà đường khẳng lại cảm thấy ánh mắt của thiết thủ nhìn gá tự nhiên là nhìn một bằng hữu thân quen bình tĩnh và ấm áp không hề kích động đường khẳng liếc thấy thiết thủ toàn thân đã bị thương tích nhớ tới tình huống năm đó bản thân của gã bị tra tấn ở trong ngục lại n h ớ đến những sự tích nghiệp nghĩa cứu người của tứ đại danh bổ trong lòng của, của hắn mọi thứ đều thông suốt không kìm được nhào xuống hét lớn Ta sẽ tới sẽ gi phùng đoạn hổ quát ngựa vọt lại lại quát lớn tiểu tử thối người lại còn muốn chết thêm lần nữa sao hắn cúi người xuống chém thêm một kiếm về phía đường khẳng lúc này đường khẳng đã chặt gãy bảy tám thành gỗ ở trên xe tù thiết thủ thều thảo hãy mau chạy đi thiết kiếm của phùng đoạn hổ đã bổ xuống đường khẳng dơ đao lên đỡ đến đinh một tiếng tránh được kiếm nhưng mà con ngựa vẫn xông thẳng tới gã vội v ã đ ỡ thiết thủ tránh v à i trong xe t r á người h được ở t r o n gàng Sống gó gá nhiên do lực đỡ phản chấn. Sống đào lập tức bị gó nhẹ lên trên đầu. Đỉnh đầu của gá vốn tức. Tuy tức t lực của đầu. đầu h do đào lập đỡ đã bị bị sao rồi đ ư ờ n g k h á n g thấy thiết thủ t r â n thân bị t r ọ n g thương tính m ệ n h đang nguy hiểm mà lại vẫn còn quan tâm tới mình ở trong lòng lại cực kỳ cảm động ta không sao đâu gá phát giác Thiết thủ mềm vô lực, thì ở trên người là có ít nhất 7, trọng huyệt bị phong tỏa, lại thêm tay sắt, nhũn phong chân cho người lại cái giải mềm mấy củm gông bằng vô lực, là có dạ ở bị bị dù đường ợ được c cũng Lúc huyệt không mở được khóa.、Gã、không khỏi này, đạo lo lắng. Gã mở bọn bọn Lý Lý kiếm, trước i lại. sau sát khẳng đã không còn kịp giải quyết huyệt đạo cho thiết thủ phải r ơ đao lên chuẩn bị đối đầu gã không biết bản thân quyết không phải là địch thủ của phúc tuệ song tù nhưng bởi vì cứu thiết thủ chuyện gì cũng mặc kệ đúng vào lúc đó đột nhìn nghe thấy một tiếng nói phạm nhân có phải là t h i ế t dù hạ hay không giọng nói này không có gì đặc biệt chỉ là mọi người đều cho rằng thành âm này cất lên từ bên trái cho nên vội vàng nhìn sang phía bên đó nhưng mà lại chẳng thấy ai hết lại nhìn thấy từ trong rừng của bốn người bịt mặt đang khiêng một chiếc kiệu t h ô n g thả bước ra từ mặt kiệu này cho đến quần áo của những người bịt mặt đều làm bằng vải nhung tím từ xa nhìn lại cũng có thể biết được chất vải đó cực kỳ quý hiếm lúc này trời đã sáng tỏ ở trong rừng thình lình hiện ra bốn người bịt mặt khiêng c h ế t kiểu khiến trong đó nhất thời đám lý phúc lý tuệ đều giống như là gặp phải đại địch phân chia m ư ờ i hai tên lính giàn thành trận thế hình bán nguyệt bao vây lại đường khẳng l ấ y trận nghĩ tới có một người liên quay sang thiết thủ mừng rỡ cười Có Sắc Chậm chậm lắc đầu. Đường ngạc nhiên. Vậy, người này là... Lời vẫn còn chưa phải tình hay không? Không thiết thủ lạnh khẳng nhiên đại gia người người Lời là lặn là này vô Vậy vẫn mặt trọng dứt ngưng Đường đầu Từ chết rắn thêm như vậy phùng loạn hồ có đến hai đối tượng để công kích một là đường khẳng hai là thiết thủ mà trong đó chỉ có một người có thể ra chiều đánh trả cho nên hắn tự nhiên là chiếm hết ưu thế thêm bảy tám triệu nữa đường k h ả lại bị ép đến chân tay dối loạn chống trái đỡ phải lúc này thanh âm nọ lại từ từ vang lên các hạ có phải là thiết thủ hay không lần này thì rõ ràng là, là từ trong kiệu chuyển ra lý phúc quát người hỏi để làm gì cút đi lý tuệ cũng to tiếng bọn ta là quan sai nếu còn không đi vậy thì giết luôn cả người người trong kiệu lại nhạn nhá vậy sao người là quan sai thì người có thể giết luôn cả ta sao lý tệ giơ kiếm lên vậy người nghĩ là ta không dám làm mà lý phúc lại hỏi thêm một câu Các hạ là ai t r ố người ở t r o n kiệu quỷ lén làm nút trò g trong k i ệ u lại vẫn hỏi là thiết thủ có phải không thiết thủ giáng giữ một hơi trong đan điển đáp chính là t ạ i h ạ người trong k i ệ u lại hỏi tiếp bằng và o thần công của thiết thủ ngươi sao lại để cho cái đám vô dụng này hiếp đáp thiết thủ đáp là ta cam chịu bị bắt chỉ là không ngờ người trong kiểu ngạc nhiên sao người đã phạm phải luật gì thiết thủ đáp lời ta đã thả đi một vài vị hiệp đạo mà hoàng thượng h ạ c h ỉ muốn bắt người trong kiểu hỏi ngay có phải là thích thiếu thương thiết thủ cũng ngạc nhiên phải vậy các hạ người trong kiểu ngắt lời Nếu như bạn họ chỉ lý à hành hình như thế này Là đám bà tên Hoàng Kim Linh, tên và Hồ Nhân, Làm quyền làm bậy. Có phải là muốn đám Kim Kiều quyền người kinh hình người đến như tên Lân Tên Lãnh Nhân như không áp phải phải giải lại sư về Vũ vậy thế Hồ Sao l bậy ba Có phúc và lý tuệ nhất tề giận dữ hai người cùng lúc rút kiếm ra lý phúc lại giơ cao tay nói người áp trận lý tuệ lại không đồng ý t a lên trước lý phúc lại g i à n h t a trước l ý t u ệ lại đành n h ư ờ n g vậy thì được lập tức hắn lùi lại t r o n g t h ờ i g i a n n g ắ ngon n l ý p h ú c và l ý t u ệ nó i q u a nó i lại người ở trong kiệu cũng đã phân phó x o n g v à i c â u gà bị mặt tên g i á p lại nói cha hãy để c h o c o n người t r o n g kiệu lại đáp không cần đâu ta lâu rồi chưa có t h ử k i ế m gà bị mặt tên ất nói cha c h ỗ n à y rất là dơ chả phải c ẩ n thận đó người t r o n g kiệu đáp ta biết rồi lúc này lý phúc đã hóa thành một đạo kiếm quang bắn về phía trước kiệu hai gã bịt mặt tên bính và đinh lập tức vén rèm kiệu lên bên trong là một người bịt mặt y phục hết sức hòa lệ người này lốt ra bên ngoài gã giáp vội vàng theo sát phía sau hai tay nâng lên một thanh kiếm quý lại gọi giật lại、Cha. người bịt mặt trong kiệu gật đầu kiếm của lý phúc đã đầm tới người bịt mặt ở trong kiệu lại hừ một tiếng t h a n h kiếm tên giáp đang dâng lên tự nhiên lại bạt ra lý phúc chỉ thấy trước mắt lấy lên một giải sáng trong lòng lại chợt kịp nghĩ thiên hạ lại sao lại, lại, sao lại có kiếm sáng loáng như vậy ý nghĩ thứ nhì là còn chưa kịp tới thì kiếm ở trong tay của hắn đã gãy làm bảy tám đoạn v à i trái cũng đã bị xảy ra một đựng giải máu chảy lai láng trong khi hắn kinh hái gào lên người b ị mặt ở trong kiểu đã ném kiếm cho ất rồi nói bẩn rồi gã này lại một tay nhận kiếm một tay lấy tấm lụa từ trong áo ra lau sạch vết máu ở trên kiếm người bịt mặt ở trong kiệu l ệ chỉ lý tuệ nói ta m u ố n giáo huấn luôn cả hắn Đang được đình đã đất. điểm đến đất. bay ra Hai qua của bay phía của muốn khoảng trượng. tùng mình lên, khoảng trượng người xuống. bính nơi chân, nhẹn nhẹn nệm nhung trên Không chân mượn nhẹ, lên trên không lướt về phía lý tuệ. Chiếc nhung quý giá ở dưới chân của y hoàn toàn không chạm đến bùn gã giày giá một chậm mà một tấm tím một chạm Tuệ Tuệ. quý cách bọc, chút lực Chiếc thì hạ phải Lý lướt lại lại lại lướt Lý tới trải vào dưới Y y dày y y vội vã, và về ở ở y lăng không nhảy lên gã giáp ở phía sau lại nhanh chóng lấy từ trong kiệu ra một thanh kiếm đúc bằng bạc vừa ném vừa kêu lên cha đỡ kiếm Lúc Lý Lý lại lại, lại Lý lên lùi, trước của có thước được chảy người trong này đến người trong vốn không trong khoảng không. Để khi hắn quay người lại, chủ lại trong phòng người trong nhận thanh đường. tiếng đang trong xuống kiệu kiếm. kiếm, khi kiệu kiếm, thiết, vai thối kiếm rơi bịt bay bị bịt bả mặt Tuệ, tay Tuệ một hụt trụ thủ thì mặt một Tuệ một thảm tay đâm đâm ôm máu ra ra vào kêu quay Để đã rơi xuống đất. vẽ người bịt mặt trong kiệu một tay lại ném kiếm lại ô uế rồi gã đình tiếp lên ngẩn kiếm người bịt mặt không hạ xuống đất thân hình c h ỉ trầm xuống một lúc rồi lại lập tức bay lên phóng qua đào thường của một ư ơ i hai tên binh lính r ồ i ngay vào trong vòng chiến của đường khẳng và phùng loạn hổ c h ỉ nghe y nói đưa kiếm tên ất đã lau sạch kiếm ném lên trên không phùng loạn hổ biết người này lợi hại nên không đánh với đường khẳng nữa quyết định phải giết chết kẻ này trước chiều nào hắn lấy được Đều đã đâm đã muốn qua là là lông là lên, này vào chim một kiếm người, nhưng thần hình người này cứ như là lông chim vậy. Chỉ cần dùng kinh nà chúng nhích giết khi chút sát trước thì chỉ khí chỗ khác. vậy, bay cứ phùng loạn hồ toàn đâm trượt còn đang tính ra chiều tiếp thì kiếm quàng lóe lên kiếm trong tay của phùng loạn hồ đã bị chảy ra làm hai miếng chạy từ mối kiếm xuống đến chuồi phùng loạn hồ lúc này sợ hãi và run dậy chỉ thấy người b ị mặt này ở trong k i ệ u nọ đã có kiếm trong tay đang nhẹ nhàng hạ thân người y vừa hạ xuống hai tên bính đình đã chạy tới chạy tấm nệm gấm ở dưới chân của y hai chân của người bịt mặt trong kiểu vẫn là chưa chậm đất thì kiếm quảng đột nhiên đại lóe lên một cái nữa p h ù n g loạn hồ trong lòng biết rõ nếu như kiếm trong tay của người này tăng thêm một chút lực đạo khí vậy thì thôi cổ tay của mình ắt là sẽ bị chặt đứt hắn lập tức sợ đến toát mồ hôi lạnh người bịt mặt này ném kiếm đi gã bính lại vội vàng đưa hai tay ra đấu lấy chỉ nghe người kia nhản nhã nói h ã n Thưa chỉ a kia bay ngược lại ra phía sau lướt thẳng vào trong kiệu. Thân y vừa vào kiệu, Hai tía nửa cha của Người ngược thẳng trong Thân bên người nâng bình chén dâng lên Mời cha dùng、trà. Màn kiệu hạ xuống không còn nhìn thấy hình dáng của người giáp gái Giót Lướt Mời lại kiệu kiệu chiếc lại chiếc kiệu bịt bịt mặt ất Một một Một trà thấy mặt y phẩy c hạ h quả quý vào vào là trong thời gian y rời kiệu đã đổi kiếm ba lần đánh bại ba kiếm thủ hàng đầu gót dày luôn cặn nửa hạt bụi là cũng không chạm tới Thực thỏa thương trên Tuệ trọng, thương thế chỗ Phúc không nghiêm nhưng của cũng ra vai và vừa Lý Lý mà quá đường ú n tên này phải dên dị, không thể nào nâng kiếm tái đấu. Phùng loạn hồ vốn can đảm có thừa, hiện tại là cũng ngừng, cũng chẳng g mức kiếm đảm cho có để đấu. đ thể hai phải hồ thừa, tái tại là ợ c cũng Chỉ cất đánh đầu, không xong.、Chỉ、nghe một giọng nói nhàn nhàn, nhã nhã, cất lên từ trong nhì n Thiết g kiểu. một bộ từ ư i đi rồi, có thể b ọ họ h k ô n dám giữ lại người、đâu. Đường lại đâu. khẳng thấy ở trong thoáng mắt người biệt mặt trong kiệu đã hủy đi ý chí chiến đấu của địch nhân không khỏi há mồm trận mắt đứng cho ngầy ngốc bây giờ nhìn lại phía sau gà mới phát hiện ra cùm cùm và dây sát ở trên cổ hai tay và hai cổ chân của thiết thủ đã hoàn toàn đã bị chặt đứt lúc này gà mới rõ khi kiếm quang lóe lên đ ầ n cuối người này đã chặt đứt cấm chế ở trên người của thiết thủ mà gã vẫn không thể nào hay biết Chỉ chậm còn Trước cái được nhúc nghe thiết thủ hãy khi không nhích. giọng nói.、Tạ. Người trong kiểu ngắt、lời. Người người này Tạ. ta kiểu lời. đi đi, đi mấy lại đây. đây ai ở ở xả, sẽ y bỗng nhìn lại gọi này hán tử đ ư ờ n g khẳng dừng mình một cái lại nhìn phải nhìn trái thấy thiết thủ lại nhìn y gật đầu mới chỉ vào mặt của mình ngài kêu t a người trong kiệu nói người dìu hắn đây đi đi đ ư ờ n g khẳng đáp cũng được nhưng người trong kiệu liền nói người có muốn đổi qua đi ngựa hay không y ngừng lại một chút rồi nói hai huynh đệ này sao cho người mượn ngựa đừng khẳng mừng dỡ vội vàng quay lại đ i thiết thủ lên một thớt ngựa sau đó cũng l à tự mình tung người lên theo lên tiếng nói nói không chừng hôm khác lại là muốn giết chết các người mọi người không cần phải mang nợ ân tình ngày sau c ó động thủ cũng sẽ thuận tiện hơn một chút Thiết thủ trời tài vậy vậy tại từ từ tăng tốc Tuệ tên thực theo thiết thủ và đường khẳng Nhanh chóng Phúc, Phùng Hồ bình lính không khi khẳng bình hỏi nói lại rời đi với Nói đuổi đi lại này Đường nắm cường Loạn Cùng động cũng động đường Tên Vậy vậy và và đây lấy dây được, để đã là Sau sự Sau xa gặp gì Lý Lý dám <cười> c hết à c h ú n làm trường vậy n g ư hết tập bốn mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cập nhật mới nhất của kênh của any n i À, và mình cũng có một cái à, danh sách những cái chuyện à, những cái phần của tứ đại danh bổ được sắp xếp theo đúng thứ tự của hệ liệt mình sẽ ghi ở phần mô tả của các video của tứ đại danh bổ nên là nếu mọi người muốn tham khảo thì nhớ xem xét à, phần mô tả của video nhé giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những t ậ p khác của nghịch thủy hàn